tiểu thuyết bên nhau trọn đời của nhà dân cố mạng. Hôm sau, ân quân đáp máy bay đến thành phố N. Điểm hẹn tại một công viên. Trời lúc ấy mới vào xuân. Từ xa, ân quân thấy một cô gái Trung Quốc ngồi trên ghế đá, cổ quàng khăn, hình như là cô ta rất bối rối, bàn tay hấp tấp dò những dải tua của chiếc khăn quàng cổ. Ân quân đứng xa nhìn cô gái. Đột nhiên trào lên một tình cảm ấm áp, giống như cảm giác về nhà. Lúc đó, anh đã một mình ở Mỹ được sáu năm. Ân Quân đến trước mặt của cô ta. Xin lỗi, cô là Triệu Bạc Sên." Cô gái lập tức đứng lên. Dân, ông là Ưng Tiên Sinh. Lúc đó Ân Quân mới nhìn kỹ cô ta. Một cô gái rất trẻ, khoảng hơn 20 tuổi, có lẽ còn đang đi học. Bộ trang phục có vẻ cũ hình như đã dùng mấy năm nhưng sạch sẽ, đôi mắt rất to trông veo. Anh mỉm cười. "Cô Triệu à, chúng ta tìm một chỗ ấm áp ngồi nói chuyện được không?" Sau mấy câu thăm hỏi thông thường, Ân Quân hỏi thẳng. "Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ. Cô Triệu, vì sao hồi đó cô gửi cho tôi 500 đô la? Cô không sợ tôi lừa sao?" Cô gái hơi ngẩn người trước câu hỏi đường đột, lát sau mới ấp úng. Lúc đó tôi vừa có món tiền trong tay. Cô ta ngập ngừng nói tiếp. thực ra, ưng tiên sinh không cần đích thân đến. Tôi thu dọn đồ đạc, tình cờ thấy tờ báo cũ. thực ra cũng không hy vọng lắm. Vậy bây giờ cô là... ưng quân không khó khăn lắm trong việc tìm hiểu toàn bộ câu chuyện của người đồng hương này. Toàn bộ sự thể như sao. Cô Triệu Mặt Sơn ngồi đây có quan hệ hàng xóm với một người phụ nữ Trung Quốc tên là Quyên, cô Quyên này do dùng dao chém người chồng nên bị xử tù ba năm. Cô ta có một đứa con trai tên là Tiểu Gia. Bởi vì người chồng da trắng của cô Quyên có khuynh hướng bạo lực, nên cô Quyên muốn nhờ Mạc Sên trông nom đứa trẻ. Bây giờ Mạc Sên đang tranh chấp quyền nuôi đứa trẻ với chồng của Quyên. Ân Quân nhấp một ngụm cà phê nóng. Cô Triệu nè, Có lẽ cô thường hay giúp đỡ người khác như vậy sao? Thực tế, ý anh định hỏi Cô thường hay xen vào chuyện của người khác như vậy sao? À, không phải Cô gái lung túng, đỏ mặt Không biết do lạnh hay do ngượng Chúng tôi là hàng xóm của nhau đã lâu giá lại chị Quyên đã từng giúp tôi mà Có lần tôi ốm nặng, ngất xỉu trong nhà không ai biết Chị ấy đã phát hiện và đưa tôi đi viện Nếu muộn một chút, chắc là tôi đã mất mạng rồi Đó là ân nhân của tôi Ông chồng của chị ấy đúng là có khuynh hướng bạo lực. Tôi đã tận mắt nhìn thấy ông ta lấy chai rượu đánh chị Quyên và tiểu gia. Hơn nữa, tiểu gia rất ngoan. Chị ấy thì rất đáng thương. Cô gái luống cuốn giải thích. Nhưng ân quân không hề đồng lòng. Thế giới này vốn mỗi người có một bi kịch riêng. Chỉ có điều cô gái đang lương thiện đến ngốc nghếch. Anh thầm nghĩ, nếu không ngốc nghếch như vậy, năm xưa làm sao cô ta có thể gửi cho anh 500 đô la? ân quân nói cô đừng lo tôi sẽ giúp cô nhưng sự việc không đơn giản như vậy ông smith luật sư riêng của ân quân cho biết triệu mặc sơn không đủ chứng cớ chứng minh ông chồng của cô quyên có khuynh hướng bạo lực vả lại dù có chứng cớ đầy đủ tước quyền giám hộ đứa trẻ của ông ta thì cô triệu mặc sơn cũng không phù hợp điều kiện nuôi dưỡng đứa trẻ sự việc này muốn giải quyết thì thông qua pháp luật sẽ rất khó khăn nhưng có một cách đơn giản có thể làm được Đối với loại người côn đồ như chồng của cô Quyền là dùng tiền là dễ nhất. Đúng vậy, ân quân nói. Nhưng tôi không thích mất tiền với loại người đó và lại không có gì đảm bảo hắn sẽ giữ lời hứa. Sau này rất có thể hắn sẽ tiếp tục quấy rầy hoặc sẽ chơi lại chúng ta một vố. Vì vậy, giải pháp đó không phải là giải pháp hay. Vậy thì chỉ có cách là cô gái kia lập tức kết hôn, lấy một người chồng có đủ điều kiện. Như vậy mới có hy vọng thắng cuộc. Smith nhún dài, nói nửa đùa nửa thật, mà anh là hoàn toàn phù hợp với điều kiện. Câu nói của Smith lại khiến cho Ân Quân xúc động. Anh nhận thấy trong thâm tâm anh không có ý kiến phản đối. Ân Quân gọi điện cho Mạc sơn nói là ý kiến của luật sư Smith. Cứ coi như gã lào đề có khuynh hướng bạo lực, có thể tước quyền giám hộ của đứa trẻ của anh ta, thì cô cũng không thể nuôi đứa bé. Tuổi của cô điều kiện kinh tế của cô, điều kiện hôn nhân của cô không phù hợp với điều kiện nuôi dưỡng trẻ em theo quy định pháp luật của bang. Tiểu gia sẽ được đưa vào trại trẻ mồ côi. Điều này bất lợi thế nào đối với đứa bé chắc cô đã hiểu. Trại trẻ mồ côi hoàn toàn không phải là nơi ở tốt đối với nó. Mặt sơn bối rối. Tôi chỉ định giúp họ, tại sao lại khó đến thế chứ? Hoặc là không khó ân quân và luật sư smith đã từng nói gã claude trong có quyền thực ra chỉ là muốn một khoản tiền nhưng ân quân không muốn giải quyết theo cách đó ân quân cũng đã không gặp tiểu gia đứa bé lại trông có vẻ chậm chạp nghe nói là do thường xuyên bị đánh nếu cô thực sự muốn mang gánh nặng này tôi có một gợi ý ân quân nói nhanh cô có thể tìm một người đáng tin cậy phù hợp điều kiện nuôi dưỡng trẻ em để kết hôn già hoặc là Tôi sẽ giúp cô." Ở đầu dãy bên kia, Mạc Sên sững người, sau khi đã hiểu tình thế của mình, cô nói: "Như vậy sao có thể ân Quân cũng không ép." Sau đó, sự việc có tiến triển, bức ảnh chụp Claude say rượu, dí đầu thuốc lá đang cháy vào tóc của tiểu gia bị chủ nhà của Mạc Sên chụp được. Nhưng đúng như luật sư của ân Quân nói, mặc dù Claude bị tước quyền giám hộ đối với tiểu gia, nhưng cậu bé lại bị đưa vào trại trẻ mồ côi mặc sơn tuy bận học bận làm thêm nhưng cách một hai ngày đều đến thăm cậu bé vào một ngày mấy tháng sau đó ưng quân lúc đó ở bang california bỗng nhận được điện thoại cô khóc với anh ưng tiên sinh em em muốn nuôi tiểu gia thì ra trong trại mồ côi tiểu gia bị những đứa trẻ da trắng bắt nạt chuyện đó đã xảy ra nhiều lần nhưng lần này rất nghiêm trọng Tiểu gia bị bọn chúng dúi đầu vào nhà vệ sinh, nếu không kịp thời phát hiện có lẽ đã bị chết ngạt rồi. Ân Quân đáp máy bay đến thành phố N, mang theo bản hợp đồng. Nội dung của bản hợp đồng này là cô từ bỏ mọi quyền lợi mà cuộc hôn nhân này mang đến. Tương tự như tôi không thực hiện bất cứ nghĩa vụ vợ chồng nào, cũng chính là nói chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Ân Quân giải thích. Quyền lợi và trách nhiệm đã quy định rõ ràng trong hợp đồng, Khiến cho Mạc Sơn yên tâm. Đó cũng chính là mục đích của ân Quân. Anh biết bản hợp đồng này khiến cho Mạc Sơn không bị bất cứ ràng buộc nào sẽ làm cho cô yên lòng. Ân tiên sinh, cảm ơn anh. Mạc Sơn bối rối, không biết nói gì. Không có gì. Thực ra cuộc hôn nhân này mang đến khá nhiều cái lợi cho tôi. Công ty tôi sắp khai trương, hình ảnh một người đàn ông có gia đình sẽ chiếm được lòng tin của các cổ đông hơn nữa điều kiện đã kết hôn khiến cho tôi tránh được nhiều phiền toái. Ân Quân nói, chính anh cũng thấy lý do có vẻ nực cười nhưng anh đã nói rất thực. Giá lại triệu Mặc Sơn cô quả thực là ân nhân của tôi đấy, cho nên mới bảo hộ cô ấy dưới đôi cánh của mình. Nhưng có phải chỉ có lý do đó không? Ân Quân không dám hỏi. Mặc Sơn sau một thoáng chần chừ, tay nắm chặt cây bút ký nhanh tên mình. Và trao bút lại cho Ân Quân Ân Quân đáp máy bay về bang California Ngay buổi tối hôm Mặc Sơn nhận được quyền giám hộ đối với tiểu gia Mặc Sơn chưa học xong vẫn tiếp tục ở thành phố N Do phải đối phó với kiểm tra định kỳ của ban phúc lợi xã hội Cuối tháng, Ân Quân bay về thành phố N một lần Mặc Sơn hết sức ái nái bởi đã gây phiền phức cho anh Nhưng Ân Quân trái lại rất mong nhanh đến cuối tháng cô thư ký người da trắng của ân quân đã nhận xét một cách đáng yêu ông chủ ông biết không tôi rất thích một tháng có hai lần vào cuối tháng bởi mỗi khi cuối tháng ông chủ lại trở nên vui vẻ thân thiện với chúng tôi ân quân nghe nói vậy mỉm cười tiểu gia vẫn tỏ ra chậm chạp ngốc nghếch mặt sên giấc dạ lắm mới dạy nói được tên của chú ân quân bằng tiếng trung quốc ân quân không thấy cảm động bởi câu chú ân quân của thằng bé Nhưng Mạc Sơn trái lại rất phấn khởi Cô xúc động ôm chặt tiểu da vào lòng Hôn lên mái tóc cứng màu của nó Ân quân ngay người trước nụ cười của cô gái Trong khoảnh khắc đó anh đã hiểu tất cả Anh đã rung động Lâu lắm rồi anh mới có cảm xúc đó Anh và triệu Mạc Sơn chẳng qua mới chỉ quen nhau được mấy tháng Cảm xúc đến một cách bất ngờ Thậm chí không hề có dấu hiệu báo trước Là một người lý trí như ân quân lập tức cố lý giải nguyên do tâm trạng của mình. Nhưng lần đầu tiên, anh phát hiện anh đã hoàn toàn bất lực chứng minh quan hệ nhân quả này. May mà anh nhanh chóng buộc mình thoát khỏi tâm trạng đó. Bản tính thực tế khiến cho anh quyết định cứ để cho sự việc tiến triển một cách tự nhiên. Cuộc sống của ân quân với những chuyến bay đi về giữa bang California và thành phố N duy trì trong thời gian khoảng 2 năm. Và một ngày sau hai năm đó, Mạc Sơn gọi điện thông báo với anh hai tin. Thứ nhất là cô đã tốt nghiệp đại học. Thứ hai, chị Quyên mẹ của tiểu gia đã được phóng thích trước thời hạn và quyết định đưa tiểu gia trở về nước. Sau khi gác máy, ý nghĩ đầu tiên của ân quân là đã đến lúc rồi. Tại sân bay quốc tế thành phố N, lần đầu tiên ân quân gặp người phụ nữ mặt đầy vẻ phong trần tên Quyên mặc sên đã có lần vô tình nhắc đến hoàn cảnh riêng của quyên chị vốn theo chồng sang mỹ để đoàn tụ gia đình chồng chị sang mỹ tu nghiệp mấy năm về sau nhận được tấm thẻ xanh người chồng đó kết hôn với một phụ nữ mỹ quyên lúc ra đi hãnh diện hạnh phúc tràn trề bỗng chốc bị dồn vào hoàn cảnh trớ trêu chị không muốn trở về nước sợ bị đàm tiếu mới bất đắc dĩ kết hôn với người đàn ông mỹ tên là Clauder. không ngờ lại càng bất hạnh Hai năm trong tù khiến cho chị kinh sợ mảnh đất này. Chị hiểu ra đây hoàn toàn không phải là nơi của mình. Sau khi được tha trước thời hạn, chị quyết định đưa con trai trở về nước. Mặc Sơn ôm chặt tiểu gia, lưu luyến không rời. Chị Quyên cảm ơn ưng quân. Xin cảm ơn sự giúp đỡ của anh trong hai năm qua. Chị chỉ cần cảm ơn Mặc Sơn là đủ rồi. Ưng quân hiểu ánh mắt hâm mộ của Quyên hướng vào Mặc Sơn. Anh mỉm cười nói, mỗi người một phần không nên miễn cưỡng. Mặt sơn ngửa đầu nhìn theo chiếc máy bay đang lẩn dần vào làng may. Ánh mắt u ám, muốn trở về phải không? Mặt sơn thẳng thúc lắc đầu lát sau mới nói, không, em không muốn trở về, có lẽ em quá yếu đuối. Anh Quân à, ở nơi đất khách quê người cô đơn dường như là chuyện tất nhiên thôi nhưng nếu trở về nước mà vẫn cô đơn đó mới thực sự đáng sợ cô cúi đầu không nói gì nữa trên đường rời khỏi sân bay mặt sơn nói anh quân em có chuyện muốn nói với anh ân quân đương nhiên biết chuyện cô muốn nói là gì anh nói thẳng nhiên vừa may tôi cũng có chuyện muốn cô giúp đỡ cha mẹ của ân quân sắp sang mỹ thăm anh thời gian khoảng một tháng Bởi vì trước đó anh đã vô tình tiết lộ anh đã kết hôn. Ân quân muốn nhờ Mạc Sơn giúp đỡ đối phó với cha mẹ. Thời gian cũng ủng hộ cho họ. Mạc Sơn thì đã tốt nghiệp, có thể rời thành phố N. Công việc của công ty Ân quân đã đi vào quỹ đạo. Anh bắt đầu có thời gian rỗi. Mạc Sơn sau khi đến bang California bắt đầu đi tìm việc. Nhưng là người qua, lại là nữ khiến cho cô gặp khó khăn. Ân quân muốn nhờ người quen giúp đỡ. Nhưng Mạc Sơn từ chối. "Anh Quân, anh đã giúp em nhiều lần rồi, em không thể quấy rầy anh mãi được." Mạc Sơn chưa bao giờ nhận sự giúp đỡ về kinh tế của anh, nghĩ đến những lời nói khi chia tay người yêu cũ, anh bỗng thấy kính trọng Mạc Sơn. Nhìn vẻ trầm ngâm của Ân Quân, Mạc Sơn hỏi: "Anh Quân, anh đang nghĩ gì thế?" Ân Quân cười, "Không có gì." tôi chỉ đang lý giải một lần nữa ý nghĩa của từ kiên nhẫn thôi. mặt sơn không hiểu nghi hoặc nhìn anh không hỏi nữa. trước ngày cha mẹ của ân quân đến mỹ là ngày lễ tình nhân nhưng ân quân vốn là một người lãng mạn mặt sơn cũng không nghĩ đến điều đó cho nên cả hai đều không thấy có gì đặc biệt trong ngày hôm đó. buổi tối hôm đó ân quân ở trên tầng hai anh đang có một cuộc trao đổi điện thoại quốc tế khi xuống tầng dưới Anh nhìn thấy Mạc Sơn ngồi trên salon, đầu gục xuống máy tính xách tay để trên đầu gối, hai tay bó gối. Cô hoàn toàn không biết anh đi xuống gác. Do góc độ, anh nhìn thấy giọt nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt của Mạc Sơn. Tưởng cô buồn vì bộ phim đang xem nào đó. Anh bước đến gần, chỉ thấy một trang mạng bình thường lại chính là mạng SOSO mà anh đã rất quen thuộc. Nhưng chìa khóa để tìm kiếm, là một cái tên mà anh chưa từng biết hà dĩ thâm lúc đó mặc sơn mới phát hiện ra anh vội quay đầu những giọt nước mắt trên má chưa kịp lao cô đóng máy vi tính đứng lên cúi đầu mắt nhìn xuống mũi đôi dép đi trong nhà có vẻ bối rối ân quân lập tức hiểu ra đó chính là tên của anh ta bỗng nhiên anh không biết nói gì với cô mặc sơn nhìn anh Đôi mắt đã được nước mắt gạt rửa Nên trở nên đặc biệt trong sáng Nhưng chứa chất nỗi đau buồn Ân Quân nhìn rõ mồm một Anh Quân đã thích một người nào chưa? Mặc sơn hỏi À Sau đó im lặng Hồi lâu Ân Quân mới nói Trước đây hồi ở trường đại học trong nước Tôi có một người bạn gái rất xinh Rất thông minh Bạn trai trước đây của em Cũng rất cự Mặt sơn nói nhỏ. Thế à? Ân quân gượng cười. Vậy bạn trai của cô không may mắn bằng tôi rồi. Rốt cuộc anh ta bây giờ chỉ là người trước đây của cô thôi. Mặt sơn không hiểu câu nói của anh ta. Có lẽ cô cho rằng anh bảo người bạn ấy đã chọn cô nên không may mắn. Không hài lòng nói hờn dỗi. Em... em cũng đâu đến nỗi nào. Ân quân không giải thích. Anh vội giả lên lầu. Có điều gì khiến cho lòng anh sao động? Một khi đã nhìn thấy cái tên đó, cuộc sống hình như chỗ nào cũng nhìn thấy nó. Bắt đầu từ hôm đó, Mạc Sơn thỉnh thoảng buột miệng cái tên đó, Hà Dĩ Thâm. Mạc Sơn lúc vui mỉm cười cũng gọi Hà Dĩ Thâm. Khi cô ngồi một mình, cô bất chợt gọi tên Hà Dĩ Thâm. Mạc Sơn bắt đầu nhắc nhiều hơn với Ân quân về cái tên đó, dường như tìm thấy người để cô có thể nói về người đó. Người đó rất thông minh, người đó rất có tài. Ân quân đương nhiên là không vui. Chỉ có điều khi Mạc Sơn nhắc đến cái tên đó với vẻ tuyệt vọng, thì sự không vui của anh trở nên không thể chịu nổi. Trong đó có cả nỗi đau buồn vô cớ. Trước đây khi biết Mạc Sơn chỉ coi mình như anh trai, Ân quân không cảm thấy đau khổ. Anh tin rằng không có người đàn ông nào ưu tú hơn anh xuất hiện bên cạnh Mạc Sơn. Cho nên... Anh không có dễ dội Nhưng bây giờ cảm giác đó không còn nữa Anh rõ ràng cảm thấy một bức tường băng giá Dựng lên giữa anh và cô Bức tường đó ngăn cản mọi sự ấm áp thân tình bên ngoài Có lẽ anh mãi mãi Chỉ có thể trong vai trò của một người anh trai Ân quân bắt đầu thấy sốt ruột Cho nên những gì xảy ra buổi tối hôm đó Không biết là hậu quả tâm trạng bị ước chế Trong một thời gian dài hay là do thất vọng Hôm đó Ân Quân đã uống khá nhiều rượu ở bên ngoài. Khi trở về nhà, anh đã sai. Mặt Sơn chăm sóc anh. Ân Quân không biết mình sai hay tỉnh. Nếu sai, tại sao anh lại nhớ rõ tình tiết đến vậy? Nếu tỉnh, tại sao anh không thể kiểm soát được tình cảm như anh đã từng làm? Có lẽ là nửa sai, nửa tỉnh, anh đã đè lên người Mặt Sơn. Khi anh tỉnh hẳn, đã là một giờ đêm trong thời khắc lý trí trở lại anh lao xuống lầu một phòng khách không bật điện tối om trong ánh điện ngoài đường hắt lờ mờ nhìn thấy mặt sên đang ngồi trên sa lông hai tay bó gối đầu gục xuống ân quân cảm thấy anh đã từng nhìn thấy cảnh này khi người nào đó bị xúc phạm thường vô tình ngồi trong tư thế của thai nhi trong lòng mẹ bởi vì thiếu cảm giác an toàn tay của anh định bật đèn bỗng dừng lại Mặt Sơn đột nhiên lên tiếng, giọng yếu ớt. Anh Quân, anh coi em là chị ấy phải không? Ân Quân sững người trong mấy giây mới hiểu từ chị ấy mà Mặt Sơn vừa nói là ai. Đó là người bạn gái trước đây của anh. Hình như anh chỉ nhắc đến cô ta một lần với Mặt Sơn. Nói xong cũng không nhớ. Chẳng lẽ cô ấy cho rằng anh vẫn nhớ, vẫn yêu cô bạn cũ? Mặt Sơn... Em tưởng ai cũng lưu luyến quá khứ như em hay sao chứ? Ân quân cười đau khổ. Ân quân nhận thấy Mạc Sơn đã đưa anh vào một tình thế khó xử, thú vị. Nếu nói đúng thì anh không thể thổ lộ tình cảm của mình. Quan hệ giữa họ sẽ không tiến triển thêm. Nếu nói không thì anh đã vô tình thừa nhận mình phạm tội cưỡng bức. Trong ánh mắt vô tội tin tưởng của Mạc Sơn, Ân quân lựa chọn nhắm mắt làm ngơ không trả lời cứ cho cô ấy tìm câu trả lời an toàn nhất thực tế sau chuyện đó mặc sơn đã không thể sống vô tư với ân quân trong một ngôi nhà nữa khi mặc sơn đề nghị chuyển đi ân quân nói mặc sơn em về nước đi về xem tình hình thế nào mặc sơn sững người nhìn anh em không thể mãi là một con chim đà điểu em hãy về nước xem sao nếu ở đó trời quang mây tạnh em hãy ở lại nếu ở đó mưa gió lạnh lẽo thì em nhanh chóng quay trở lại đây quên hẳn nơi đó quên hẳn người đó đi ân quân ra sân bay tiễn người vợ trên danh nghĩa của mình ngước nhìn chiếc máy bay đưa mặt sơn tiến dần vào màn mây cảm giác cô đơn ập đến lan tỏa mọi ngóc ngách trên cơ thể anh câu nói của anh lúc chia tay cô có hiểu không trong một số sự việc cô ấy ngờ ngợ đến lạ lùng nếu em không trở lại mỹ thì chúng ta tạm thời không liên lạc với nhau. Anh đã nói với cô ấy như vậy lúc ở phòng đợi. Anh có còn cơ hội không? Có lẽ còn. Người đàn ông tên Hà Dĩ Thâm có lẽ đã quên cô ấy từ lâu. Có lẽ anh ta đã có tình yêu mới. Trên đời này làm gì có ai ngờ ngệt như cô ấy chứ. Trong quán trà, khói thuốc lá mờ mịt. Năm tháng dài lâu, bao nhiêu sự kiện biến cố nhưng chỉ vài giờ đồng hồ có thể nói hết thì ra không phải chỉ có một người ân quân ngẩng đầu thở dài không nhìn người đối diện cuộc đời quả là kỳ lạ không ngờ trong chuyện này anh lại là người duy nhất mà tôi có thể tâm sự dĩ thâm không nói gì sau khi hút xong điếu thuốc anh đứng dậy lấy áo khoác muộn rồi ân tiên sinh tôi xin về trước đây hạ luật sư Dội thế sao? Ân quân buộc miệng Bỗng phát hiện khi nói câu đó Anh có vẻ hoảng hút Dĩ thầm dừng bước Mặt sơn say rượu Tôi không yên tâm Ân quân bật cười Hà tiên sinh Anh định khoe thắng lợi của mình trước kẻ chiến bại ư Dĩ thầm không quay đầu lại Nhanh chóng rời khỏi quán trà Cửa mở Một làn gió mạnh ập vào người anh Dĩ thầm hít một hơi dài bàn tay nắm chặt đến độ nổi gân xanh mãi mới buông ra trở về đến nhà đã hơn hai giờ đêm mặc sên say rượu ngủ ngoan như một đứa trẻ nằm co trong chăn vẫn tư thế như khi dĩ thâm ra khỏi nhà dĩ thâm nhanh nhẹn cởi dậy chui vào chăn ôm chặt lấy mặc sên vào lòng mặc sên khẽ cựa mình tìm lại tư thế nằm thoải mái đôi mày cao lại dĩ thâm hơi nới lỏng vòng tay ôm Cặp lông mài thanh tú trên khuôn mặt như trẻ thơ của Mạc Sơn mới giãn ra. Hơi thở của Mạc Sơn vẫn vương quanh mặt anh. Dĩ thầm thì thầm. Lần sau, không cho em uống say nữa. Mạc Sơn không trả lời, vẫn ngủ say. Dĩ thầm không thể nào chợp mắt, tai ôm chặt tấm thân mềm mại. Thỉnh thoảng anh áp môi mình lên cặp môi nũng nịu lên cái cổ thanh tú trắng xanh kề sát mặt mình. Bốn giờ sáng, Dĩ Thâm trở dậy vào phòng làm việc, còn đóng công việc đang chờ, thậm chí ngày mai. Không, bây giờ đã là ngày mai rồi, tư liệu cho vụ xét xử ngày mai chưa chuẩn bị xong. Dĩ Thâm dụi mắt, khi mở mắt ra đã thấy Mặt Sơn đang đứng ở cửa phòng làm việc của anh. Dĩ Thâm, anh làm việc suốt đêm sao? Mặt Sơn hỏi, mím chặt môi. Đó là động tác thường thấy mỗi khi cô ấy căng thẳng dĩ thâm đã quá quen thuộc lại đây anh giơ tay vẫy khi Mặt sơn đến gần dĩ thâm anh đưa tay kéo chị vào lòng rồi đặt Mặt sơn ngồi lên hai gối của mình tỉnh rồi hả chẳng mấy ai sai mà ngủ vùi như vậy cả anh dụi mặt vào cổ chị thế ư Mặt sơn nói có vẻ bối rối vì giọng dịu dàng khác thường của dĩ thâm ngơ ngác hỏi lại vậy Phải làm gì? Là một việc có ý nghĩa. Anh thầm thì lại hôn môi chị. Mặt sơn ngoan ngoãn gục đầu vào ngực của dĩ thâm, im lặng hồi lâu. Dĩ thâm nói. Tối qua anh đã đi gặp ưng quân. Mặt sơn cứng người trong vòng tay của anh. Anh ấy nói với anh có người dùng tên anh để tìm kiếm thông tin trong mạng SOSO của anh ấy. Anh muốn hỏi người đó, người đó đã tìm được những gì? Mạc Sơn không trả lời Dĩ Thâm tiếp tục Vừa rồi anh đã dùng khóa tên em để tìm kiếm Mới biết em đã từng đoạt giải thưởng nhiếp ảnh Sao em không bao giờ nói đến vậy? Ôi, giải soàn thôi mà Giải lại có bao giờ anh hỏi đâu Mạc Sơn nói nhỏ hờn dỗi Dĩ Thâm thở dài, siết gì vào lòng Xin lỗi, đó là lỗi của anh Mạc Sơn à Bây giờ em kể cho anh nghe đi Em đã làm những gì? Ở Mỹ ư? Ừ Chị bắt đầu kể Khi mới đến Mỹ không thạo tiếng Anh Đi lạc đường Không biết càng đi lạc Kể chuyện học môn tiếng Anh đáng ghét Kể những thói quen kỳ cục của người Mỹ Cả những món ăn kỳ lạ Kể chuyện món mì ăn liền nhãn hiệu nào khó ăn như thế nào Sao em không ăn món khác? Dĩ thầm thì thầm Dẹ yeah, xót xa Các cái món khác rất đắt Lúc đó em không có tiền Bố em không gửi tiền cho em sao? Lần đầu tiên Dĩ Thâm nhắc đến cha mẹ của Mạc Sơn với giọng bình tĩnh như vậy Sau khi quan sát khuôn mặt của Dĩ Thâm, Mạc Sơn mới nói Có, cha có gửi, rất nhiều Lúc đầu em rất kinh ngạc Về sau đọc báo em biết chuyện em gửi tiền đến đại sứ quán Đại sứ quán không khen ngợi em ư? Em không để lại tên Em gửi đến trong một lần quyên góp tiền của người qua Thực ra em không hào phóng gì đâu Em chỉ vì mình thôi Em nghĩ tính mạng của cha Giả lại cũng tự lừa dối mình không có số tiền đó Cha em sẽ không chết Mọi chuyện sẽ vẫn như trước Ôi mặt sơn Em thông minh lắm Còn gì nữa Mỗi lúc họ càng ít nói hơn Trời đã sáng rõ Dĩ thâm Tại sao em không hề cảm thấy đau khổ Em tưởng sẽ rất khó khăn khi nói về chuyện này. Nói vậy nhưng nước mắt của chị sắp trào ra. Dĩ thâm thì thầm, bởi vì em đã có anh. Mặt sơn im lặng, gục đầu vào ngực của dĩ thâm, thời gian lặng lẽ trôi qua. Anh tưởng chị đã ngủ nhưng dần dần cảm thấy ngực mình thấm ướt.